Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net ra tay để mà giúp đỡ Thế gã xoa xoa hai ngón trỏ và ngón cái vào nhau như thế là ra hiệu Nhìn ninh một cái là hiểu được ngay Dù gì thì người này bộ dạng cũng đáp phi phạm Chắc không phải là người lừa đảo nên đáp vội móc từ trong túi ra một mớ tiền đủ các loại mệnh giá Dạ đây Đây chúng còn có từng này Thầy xem xét giúp con vậy ạ Gáp thầy bói đón lấy, tuy mừng lắm nhưng vẫn còn bĩu môi. Ừm. Hmm. Để thầy làm phúc chứ tiền này thầy lấy làm cái gì? Đổ hương hoa bánh trái quả quả mà thôi. Nói đoạn, Gáp vội cúi rạp xuống dưới đất, móc từ trong túi đeo ra một cái đồ nghề. Nào là khánh đồng, nào là chỉ đỏ, nào là giấy vàng, một tay bắn cái thủ ấn, mặt đọc to một bài kinh. Cả Ninh và Uyên đứng một bên cũng đưa tay lên mà chắp vái, chỉ thấy thầy nậm một tí là cứ hú lên, kêu lên. Sau cùng thì thấy chuông đồng mà lắc lên liên hồi. Thế còn của hai tín chủ mất vào ngày bao nhiêu nhỉ? Uyên ngay vậy thì liền trả lời ngay. Chẳng biết là thầy có nghe rõ rành hay không mà vẫn cứ đọc loạn bằng một tràng tiếng phản. Thế nhưng khi cái bài cúng này của thầy vẫn chưa thuộc Chốc chốc lại phải nhìn vào trong cái cuốn sách dày đặt cái chữ tàu ở bên cạnh. Cái gì mà cúng, cái gì mà bái chứ. Thầy không hiểu nổi mấy cái chữ đằng sau. Cuối cùng đánh bảo mà bảo với hai người. Đấy, tôi đã làm xong rồi đấy nha. Về nhà lập cái ban thờ nhỏ nhỏ, ngày ngày hương hoa bánh trái. Để mà xong, rồi thì cầu khấn. Một thời gian sau thì cũng sẽ không quấy nữa đâu. Ờ, vậy có thật không hả thầy? Ninh chêm vào ấy thế nhưng lão thầy thì chỉ quắc mắt mà bô bô cái mồm. <cười> đây này, sách nhà thánh đã viết như thế này đây này. Tôi có nói sai làm gì đâu nào. Đành vậy, nếu thầy đã nói như thế thì còn làm sao mà cãi được. Cả hai người nhìn nhau mà ngẫm nghĩ, có khi lại thấy hợp lý, bản thân của mình đã không cho nó được ra đời. Bây giờ cúi kiếng, như thế cũng là một cách để xóa bỏ đi cái lỗi lầm. Biết đầu đấy Một ngày nó sẽ không còn phất phách của hai người nữa. Trước khi rời đi, thầy còn dặn dò kỹ hai người là cấm tiệt cho ai biết việc này, nhất là đối với cái ban thờ kia. Nó nói là trẻ con gặp người lạ thì là sẽ sợ đấy. Cống sức, cúi kiếng cũng sẽ đổ sông đổ bể hết. Tới lúc đó thì hậu quả ra sao thì đến bố thầy cũng chẳng còn nói trước được đâu. Hai người cũng gật gù mà đồng ý ngay thậm chí Uyên còn thành tâm thêm mấy đồng cho bó công thầy đã làm pháp sự. Coi lẽ như hai kẻ chết đuối vớ được cọc gỗ, dù là một cây gỗ mục đi chăng nữa thì cũng vui mừng khôn xiết. Ngày hôm đó thực sự làm cho cả Ninh và Uyên như được sống lại thêm một lần nữa. Quay trở về dãy trọ mà hớn ha hớn hở như mới bắt được vàng ấy. Uyên cũng ngay lập tức chạy ra chợ để mua một đống hương hoa oản quả về để lập một cái bàn thờ nho nhỏ cho đứa bé kia. Theo chỉ dẫn của thầy, cứ đến đêm 2 giờ sáng là phải thức dậy để thắp cho nó mấy nén nhang. Cũng phải nhớ là sắm sữa, những cái thứ như là đồ chơi hay quần áo cho trẻ con. Cái vòng kia sau thì cũng đã hưởng thụ xong được cái lễ lạt thì sẽ không còn phá phách nữa. Uyên và Ninh nghe để cho biết thôi, trừ kết quả thì còn phải chờ vào đêm ngày hôm nay. Nhắm nhẳng một hồi, thì cũng đã tới 1 giờ sáng, cả hai đều không thể ngủ nổi mà cứ trắng mắt ra nhìn cái ban thờ đã bày biện kín kẽ. Xung quanh còn thấp thêm một ít đồ chơi lẫn quần áo, chỉ đợi thời khắc mà lão thầy kia dắt chỉ. Đúng 2 giờ đêm, Uyên châm lên hai cây nến trắng cùng vích ba nén hương. Rồi thắp lên một chén gạo, miệng thì dì dầm khấn vái vài câu. Đại ý nói, nếu như đứa con của cô có hiện về, thì thụ xong, hương hoa, quản quả, thì hãy mau mau rời đi. Đúng lúc ấy, khi tiếng tụng niệm vừa mới dứt, thì một cơn gió lạnh lẽo đã thổi tạt vào bên trong căn phòng, làm tắt đi hai cái ngọn nến. Cũng chính là cái nguồn sáng duy nhất, làm cho căn phòng bỗng chốc trở về một cái màn đêm đen tịch mệnh. Giữa cái khoảng không đó, ngay đầu đó như vang vẳng có tiếng khóc nức nở của một đứa trẻ con, như xé nát ruột gan. Uyên thì hãi lắm, cô chạy đến nép chặt vào trong lòng của. Nếp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net